người ta bảo rằng ngày đầu tiên chia tay người cũ trở thành tất cả ngày thứ hai trở lại là một nửa ngày thứ ba còn lại một phần tư và cứ thế giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi nhưng theo quy luật của toán học nhậu chia đến vô cùng lần vẫn không thể bằng không nên người cũ không bao giờ là không gì cả rồi đến một ngày em nhìn thấy anh trên con đường cũ hai đứa mình vẫn thường đi sau yên xe anh là một cô gái nhỏ nhắn Mặc chiếc áo khoác màu xanh nước biển Tim em nhói lên một nhịp Khi thấy phòng thai cô ấy ôm anh Nơi mà ngày xưa em vẫn thường ôm trời bảo Eo yết đó hết rồi Sao giờ thành khúc bánh mì dài nè Rồi đến một ngày Anh ngồi trong quán cà phê cũ Hai đứa mình vẫn thường tới Rồi nhìn thấy dáng người quen thuộc của em Đi lướt qua ô cửa sổ Tim anh nhói lên một nhịp Khi thấy bàn tay em Nằm trong tay anh chàng diễn áo caro, Em nói gì đó Rồi nhé mắt cười với anh ấy Giống như ngày xưa em vẫn hay cười với anh Rồi đến một ngày Chúng mình lướt qua nhau Tay trong tay với một người khác Nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy nhau Một chút xốn sang Một chút ghen tị Một chút buồn phu vơ nào đó Khi người yêu cũ có người yêu mới Cho tôi thinh lặng bước trên con đường một người mới vừa qua hình dáng thân thuộc yêu thương người mới bước bên em đôi bàn tay đang nắm chặt nhìn tôi khẽ cười nói như chứng minh tình yêu người yêu cũ con người yêu mới bước qua tôi sao tim bồi hồi Người yêu cũ còn người yêu mới tôi đứng im nhưng lòng tôi sôi người yêu cũ còn người yêu mới bước bên nhau đoạn đường đi tới người ta thấy thế tôi bên em thay thế tôi yêu em thấy thế tôi quan tâm về người yêu cũ còn người yêu mới bước qua tôi sau tim bồi hồi người yêu cũ, con người yêu mới tôi đừng yêu những lòng tôi dối người yêu câu có người yêu mới bước bên nhau đoạn đường đi tới người ta thấy, thấy tôi bên em thay thấy tôi yêu em thấy thấy tôi quan tâm về em ngày mai tôi sẽ yêu một người giống em bây giờ, người ta sẽ hơn trách tôi bất công vì con thương em hình dáng của em như là lời nhắc cho tôi rằng sài gòn lạc nhau là mật kẻ ở người đi lối vô tình sài gòn lạc nhau là mật kẻ ở người đi lối vô tình sài gòn lạc nhau là mật kẻ ở người đi loi vu tinh Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe ca khúc Người yêu cũ có người yêu mới qua giọng hát của ca sĩ Hamlet Trương. Và tên ca khúc cũng chính là tên của chủ đề chương trình ngày hôm nay, chương trình audio văn hóa giải trí kỳ 292 tuần này. Người yêu cũ có người yêu mới, nghe thì tưởng chừng không liên quan gì cả, nhưng thật sự lại rất có liên quan đến mình đúng không quý vị? Người yêu cũ tức là đã xa nhau rồi, đã không còn thuộc về nhau nữa nhưng tình cảm là thứ không phải nói quên là quên được. kia có đôi khi khiến người ta nhớ về người cũ, về những kỷ niệm đã từng đông đầy yêu thương. và giờ thì ta nhìn thấy những kỷ niệm đó quay trở lại một lần nữa, chỉ có điều bây giờ mình không còn là nhân vật chính nữa mà thôi chia tay rồi, ta chẳng còn là tất cả của người cũ nữa nhưng chia tay rồi, đâu có nghĩa là người cũ trở thành vô hình đối với ta Sài Gòn to lớn là thế vậy mà chiều nay, tôi bất chợt thấy cô ấy nắm tay một người đàn ông rất mới, ngay ngã tư khu trung tâm, tôi dừng lại tim tôi dừng lại, cô ấy có người yêu mới, tự nhiên lại đau tự nhiên lại ghen, đừng trách tôi tham lam tôi chẳng phải muốn kéo cô ấy về thêm lần nữa đâu chỉ là cái cảm giác người yêu cũ có người yêu mới nó lạ lắm những dòng tâm sự trong ca khúc cũng chính là những câu viết trong tác phẩm cùng tên người yêu cũ có người yêu mới của cây bút trẻ iris cao và ngày hôm nay thì ội phong thái giải trí đã kết nối được cùng với nữ tác giả và có một phần phỏng vấn nhỏ nhỏ cùng với iris cao mời quý vị cùng lắng nghe sau đây Sài Gòn lạc nhau là mất Kẻ ở người đi lối vô tình Vậy mà những người yêu nhau Vẫn cứ vì một cái lý do nào đó rồi buông tay nhau Đánh chơi nhau giữa mông lung cuộc sống Để rồi có một ngày họ chợt nhận ra rằng Mình còn yêu người cũ đến nhường nào Thì đó cũng là lúc tất cả muộn rồi Trước mái dòm nhà thờ cổ kính Nơi tôi chưa từng nghĩ đến Trong suốt cuộc tìm kiếm của mình Nàng trông rất hạnh phúc Trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi Nhưng nàng khóc Và nói với tôi rằng Anh này Em vẫn luôn nhớ những chiếc hôn của anh Nhưng anh lại đến trễ 25 phút rồi anh à Em biết anh đã đi rất xa Nhưng em xin lỗi Anh đã trễ 25 phút rồi Bản nhạc nàng yêu thích Nghiệt ngã thai Lại là bản nhạc chúng tôi phải nghe Để chào tạm biệt nhau mãi mãi Trong đám cưới của nàng Nếu như ngày đó Tôi quyết đoán hơn và quyết tâm hơn để giữ lấy nàng Thì chắc người đứng cạnh nàng trong tấm ảnh cưới đã là tôi After some time I finally made up my mind She is the girl And I Searching it Thân mến các bạn dừng nghe ca khúc 25 Minutes do Michael Lund to Rock trình bày. Vừa rồi là chia sẻ của bạn thính giả đã gửi đến chương trình Audio văn Quá giải Trí. Chắc là quý vị thính giả của chương trình cũng ít nhiều hiểu được cảm giác đến lúc đánh mất nhau rồi ta mới nhận ra người ấy quan trọng với ta đến dường nào. giá mà ngày xưa ta yêu nhiều hơn nữa, giá mà ngày xưa ta sống trọn vẹn hơn nữa thì chắc đã chẳng phải nhìn cảnh người yêu cũ có người yêu mới mà nghe sốn sang trong lòng. Nguyên số với con người đúng là chuyện đầy bẩn cợt Chúng ta có thể yêu một người thiết tha, rồi sau đó nhìn họ hạnh phúc bên người khác. Đám cưới đó sẽ là nơi kết thúc những hy vọng hàng gắn của tôi, nhưng lại là nơi bắt đầu một cánh cửa mới cho em bước tiếp. Thế mới nói yêu một người là việc phải chấp nhận niềm vui của họ, làm tổn thương chính bản thân ta. Người cũ tôi bảo, nếu muốn cô ấy hạnh phúc thật tâm thì hãy đến chi vui. Còn nếu đến chị đệ gửi phong bao thì tôi đừng xuất hiện, vì trong đám cưới, người yêu cũ có quyền chẳng mặt không cần lý do. Chúng tôi đã chẳng thể như ngày xưa, vì giờ đây em đã vĩnh viễn thuộc về tổ ấm khác, nơi có mái nhà vừa người đàn ông hết đời yêu thương, chăm lo, nơi em là mẹ, là vợ, là người phun vén cho một gia đình, chứ không còn là một nửa của chuyện tình yêu quá độ những thứ lên đèn. Người cũ tôi bảo, bây giờ Cô ấy đã không còn được hợp pháp nhớ tôi, nên cũng mong thôi hãy chấp hành luôn điều đó. Cứ để chuyện xưa quá thành chuyện cũ, cố nhân bình thản làm cố nhân. Tôi còn biết làm thế nào hơn, vì đó là người tôi yêu, nhưng chàng trai kia mới được số trời định đoạt làm chồng cô ấy, còn tôi chỉ là kẻ đã dạy dột tự tay buông bỏ hạnh phúc của mình đi xa. Trong lễ đường, em sẽ đứng đó với chốn dừng chân yên ả sau những xóc nổi lạc mất tuổi thanh xuân còn tôi sẽ chọn đứng từ đằng xa và chân thành chúc phúc đoạn đường ngày hôm nay sao bỗng dài đến thế nhìn dòng người đi qua sao thấy lòng buốt giá miệng ta bỗng khẽ cười cớ sao mặn thế thì ra đôi mắt ta đã Hôm nay trên đường này ta lại buồn đến thế Tại sao hôm nay trên đường này ta thấy lòng thật đầu Vì ngày xưa chính lúc này em đã xa thật xa Vì ngày xưa chính lúc này một cuộc tình chia đôi ngã Mất mây đôi môi bỗng dưng nói câu nhớ em nhiều lắm Không gian bao la riêng anh chìm trong xót xa. Em nơi phương ấy sẽ tốt hơn ở bên anh. Anh sẽ cầu chung cho em hạnh phúc. Ngất mây đôi môi bỗng dùng nói câu nhớ em nhiều lắm. Không gian bao la riêng anh chìm trong gió xa. Nơi phương ấy sẽ tốt hơn ở bên anh. Anh sẽ cố chung cho em hạnh phúc. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa đến với ca khúc Chúc em hạnh phúc của ca sĩ Nam Cường và đôi dòng tâm sự của blogger Lạc Hi. Trong chúng ta ai cũng có ít nhất một lần bất lực chẳng thể níu giữ được người mình yêu thương, rồi ta chẳng làm được gì hơn là cầu chúc cho người hạnh phúc trên đoạn đường sắp tới. Em xin giữ lại cho riêng mình những kỷ niệm ngày đó mình còn bên nhau. Những kỷ niệm đó em xin giữ làm hành trang theo suốt cuộc đời này. Còn anh thì hãy cố gắng phung đắp cho tình yêu hiện tại Vì em không muốn nhìn thấy anh phải đau khổ thêm một lần nào nữa Mọi đau khổ em xin gánh chịu Chỉ cần anh hạnh phúc Em chấp nhận tất cả Anna Sau này em sẽ trở về tìm lại anh Nhưng không phải để níu kéo hay trách móc gì đâu Em chỉ muốn biết anh sống có tốt không Có hạnh phúc như em đã mong đợi hay không? Dù người tổn thương nhiều nhất sẽ là em Nhưng em vẫn hy vọng bến độ hạnh phúc của anh là cô ấy Em sẽ mở rộng vòng tay đón anh Nếu như một ngày nào đó anh cảm thấy cần em Nhưng em chẳng mong có một ngày như thế đâu Dù ở nơi đâu và làm gì Em vẫn sẽ luôn cầu cho anh và cô ấy hạnh phúc bên nhau nên vì sao đêm nay không còn sáng cho riêng đôi mình và bài ca khi mình bên nhau sẽ cũng thôi dừng trên phím đàn đừng nhìn em như bây giờ nghe nói đi ơi em ước gì lời chia tay này cho chào em phong thư nói anh yêu em nhiều và ngày hôm nay đây em cầu chúc cho hai người một người em Em khóc hẹn mong anh quen về. Và Vừa rồi là những dòng tâm sự của bạn Tâm Nguyễn gửi những lời chúc hạnh phúc đến người yêu cũ của mình cùng với ca khúc Tình yêu cao thượng do nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh thể hiện. Và quý vị đang cùng trò chuyện Văn Quốc Thái và Trà My trong chủ đề Người yêu cũ có người yêu mới của kỳ 292 chương trình Ôi Phong Hóa Giải Trí. Chương trình phát vào thứ 6 hàng tuần tại trang m.tuổitrè.vn. Từ từ thì xin mời quý vị gửi về địa chỉ trên like amottuổitrè.com.vn hoặc theo dõi chương trình trên trang xã hội facebook.com sự văn hóa giải trí. không bao giờ chọn lựa cô đơn và có môn vàng lý do cho sự đổ vỡ chỉ là không thể ở bên nhau dài lâu chỉ là có nhiều lúc mỏi mệt chỉ là mỗi ngày yêu đương đều có những nỗi buồn vô cớ túm lấy nhau một cách khó nhọc vì thế chúng ta quyết định chia xa quyết định tạm thời không có nhau bên đời nữa quyết định rời xa một nửa của mình để rồi khi trái tim ấy tìm thấy mảnh ghép khác vẫn thấy có gì đó như mất mát vẫn thấy có gì đó như ghen tị không ghen tị sao được khi bàn tay ấy đã từng là của mình, bờ giấy ấy đã từng là của mình, vòng ôm đó đã từng là của mình, nụ hôn nồng nhiệt ấy đã từng dành cho mình mà bây giờ bỗng thành của người khác. Con người luôn ích kỷ như thế. Những ngọt ngào của tình yêu thì dù đã cũ nhưng vẫn không thích nó thuộc về ai đó không phải là mình. Rồi có khi nào tự hỏi, người mới kia có được người cũ của mình dắt tay qua những con đường, qua những con phố, được người hàng huyên, cầm cốc trà nóng thật ấm lòng. Nghĩ về những điều mênh mang ấy, lại có gì như xót xa, lại có gì như sao xuyến, lại có gì như ước mong. Khi người yêu cũ có người yêu mới, ta không thể thẳng nhiên mà gửi họ một lời chào, một lời chúc hạnh phúc, coi như không có chuyện gì cả ta ngắm nghía những bức ảnh chụp chung với nhau, những món quà nhỏ xíu nhớ nụ cười thức mắt đến vui lạ, lại có lúc vui chơi post những dòng trạng thái, những bài hát buồn tên để mong người ấy có thể nghe thấy, rồi hoài niệm. như một điều duy nhất có thể bấu víu vào, bởi vì không thể quen, nên những vết yêu cũ ùa về không báo trước. Một người mình đã từng gắn bó giờ đã xa thật, một người mình cùng chung niềm mơ ước đã không còn bên cạnh nữa. Một người mình từng tựa phai nhau Rồi mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ Giờ đang bước cùng với người khác Trên con đường quen thuộc Quả thực là không cam tâm Nhưng vẫn phải chấp nhận Rồi ai cũng phải bước qua tổn thương để đi tiếp Rồi ai cũng có người để chở che Nhưng chắc hẳn Ta sẽ không bao giờ quên được Người cũ luôn là một gốc nhỏ Trong trái tim của ta Để mỗi khi bắt gặp một điều gì quen thuộc Ta sẽ cười bình yên Cho những điều xưa cũ Người yêu cũ có người yêu mới, có niềm vui mới, có hạnh phúc mới Còn ta gặm nhắm những niềm vui đã qua, những hạnh phúc đã qua, những nhớ nhung đã qua Như một cách để ta đối xử tốt với bản thân mình, với tình yêu mà ta đã từng xem như là hơi thở Thú vị tình yêu cao thượng lắm nhưng cũng ít kỷ lắm trong cuộc sống này có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau rồi có bao nhiêu người sẽ đủ dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt người cũ mà nói rằng yêu cô ấy rồi Anh phải thật hạnh phúc anh nhé Một bạn có nick nem là Mèo Lắm Phước Thì đã viết như thế này nè quý vị Đau một nỗi đau mơ hồ Cứ tưởng sao chừng ấy thời gian Có thể bình tĩnh trở lại Hờ hững với những thứ có liên quan Vì sao chỉ một tấm hình mà lại nhói tim đến như vậy Khung cảnh ấy Con đường ấy nó đã từng qua Này trong tay người ta lại là một người khác Nó đang tự làm tổn thương chính mình Vì những hờn ghen không thể buông bỏ Nghĩ cũng buồn cười Đã từng ngây thơ tin tưởng rằng Người ta sẽ chưa thể nào nhanh chóng như vậy Bước vào một cuộc tình mới Ai biết đâu rằng họ đã lừa dối Chỉ một mình nó ảo tưởng vào quãng thời gian Đã có thể nếu giữ họ bên mình Sẽ thật đau khi phải buông tay một người mình muốn giữ Nhưng thật đắng khi cứ cố gắng níu giữ một người đang muốn buông tay Nếu phải chung anh nhiều hạnh phúc nhau nên phối khi yêu thương ai không phải sự cười thứ tối khi em bỗng thấy anh trong có thể sống một mình thì xin lỗi anh em không làm được đâu vì sao anh phải cố gắng và như cách xa anh không phải điều lớn lao em muốn được không hòa vợ như đứa trẻ thơ chẳng thể lớn lên còn hơn cứ chúc ai đó hãy Trái tim đau hơn cả ngàn vết đau Xin lỗi anh nhé, em không làm được đâu sao anh không phải điều lớn lao em muốn được Chẳng biết vì sao Hạnh phúc giữa anh nữa Lòng nào đánh rơi Em sẽ nhật lên Cất đi Để dành cho anh Hình như trong tim anh cũng nhận thấy Cách xa em không phải điều lớn lắm Em biết mình mãi chỉ sống Như đứa trẻ thơ dòng thêm không biết vì sao hạnh phúc giữa anh thương mến các bạn dừng nghe ca khúc Em không làm được đâu của ca sĩ Bích Phương Yêu thương mà Đâu phải bảo buông là buông Nói bỏ là bỏ Mình phải làm theo mệnh lệnh của trái tim mình chứ đúng không ừ. Lý trí đâu có nghĩa lý gì trong chuyện này <cười> Khi người yêu cũ có người yêu mới Người ta thường nghĩ đến chuyện chúc phúc cho nhau Hay cay đắng nhìn ai đó Đã từng là của mình Giờ thuộc về một người khác Riêng blogger Hải Anh lại chọn một cách khác Viết thư cho người yêu mới Của người yêu cũ gửi em người yêu mới của người yêu cũ em à trước đây chị và anh ấy yêu nhau anh ấy không thể quan tâm chăm sóc chị chu đáo không thể nói được những câu ngọt ngào nhưng thực sự anh ấy đã yêu chị bằng cả trái tim mình anh ấy không phải là người để ý những tiểu tiết nhỏ nhặt nhưng cũng không phải là người quá xuề xòa tính anh ấy khá cầu toàn nếu em có thể biết được anh ấy muốn gì Thì em hãy cố gắng thực hiện điều đó nhé. Đừng chờ đến khi anh ấy nói ra. Chị nghĩ rằng anh ấy đã khá quen với việc chị quan tâm anh ấy từng chút một. Dù chỉ là cái áo anh bị nhau hay đôi giày anh bẩn hay đơn giản là anh đi qua một cửa hàng, lướt qua một website nói rằng cái này đẹp nhỉ, cái kia hay nhỉ. Thì lập tức dù anh ấy nói rằng không thích, không phải mua nhưng chị luôn tìm và mua cho anh ấy bằng được. Và đó là những món đồ mà chị cảm thấy rằng anh ấy cần. Và em biết không, dù miệng nói không thích, nhưng ấy vẫn dùng nó cho đến khi nó hỏng. Anh ấy sẽ không hay nói yếu em, sẽ không hay bộc lộ tình cảm bằng lời nói với em. Thậm chí anh ấy còn nói những lời sẽ khiến em bực mình, sẽ khiến em để buồn. Nhưng anh ấy sẽ thực hiện nó bằng hành động. Đơn giản chỉ là thỉnh thoảng quay ra và hôn em một cái. Em đừng để buồn những gì anh ấy nói, vì chị đây là một người suy nghĩ quá nhiều. Nên chị đã để mất anh ấy vào tay em Anh ấy thật sự là người tốt, rất tốt Nếu em có thể làm anh ấy yêu em nhiều Thì chị tin rằng anh ấy sẽ luôn trung thủy với em Đó là điều mà chị có thể khẳng định và chắc chắn Vậy nên em à, vì chị là người đi trước Chị hiểu con người anh ấy Chị không muốn em đi theo vết xe đồ của chị Chị mong em làm anh ấy hạnh phúc Điều mà chị chưa thể làm trọn vẹn Oan qua anh thấy ơi người ơi đang trong tay với còn nào đây Sực mình nhân ra không phải em, Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu Bao lâu ta đã không gặp nhau Bao lâu chưa hỏi thầm vài nên làm gì đây chưa một lần anh há thắc mắc sau em lìa xa anh này để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ơi chưa một lần anh những nghĩ anh đã làm sai điều gì hay là còn điều gì anh lòng anh nhớ em nhiều anh nhớ em nhiều sao cho lòng vớiớ đi nói buồn nói đâu trong lòng anh? Chưa một lần anh thắc mắc sau em đưa xa anh này để tiếp tục con đường yêu người ấy. Em vẫn ở đây đứng nhìn anh đã lâu rồi sao thế Anh còn yêu gì Tốt với em yêu em như anh đã từng yêu. Người anh có biết tính, em máu, tình em, hay tranh mâu tình nuồn chiều. được những cuộc gọi những tin nhắn từ người yêu cũ. Trong hai số đó, họ nói với tôi rằng yêu đương hiện tại của họ đã và sắp kết thúc. Đêm ấy tôi yên lặng nghe người cũ kể câu chuyện tình mới vì những cố gắng bất thành và những bất lực của khoảng cách. yêu thương bao nhiêu, cố gắng bao nhiêu, chỉ một phải bất đồng nhỏ xíu hay một câu, mệt mỏi lắm rồi, là có thể kết thúc tất cả, giống như tôi ngày xưa, Đêm đó tôi nghĩ lan man về những người yêu nhau và những người đã từng yêu nhau. Họ nghĩ điều gì khi kể cho tôi nghe về người yêu mới của họ? Tôi đã đóng vai gì khi cho họ những lời khuyên để hàn gắn mối quan hệ của họ với người yêu mới? Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị rơi vào trường hợp như là bạn Đăng Anh đã viết trên blog của mình như vậy không? Đó không chỉ là đơn thuần là người yêu cũ có người yêu mới Có một ngày người yêu cũ trở lại tìm ta Rồi ta bất đắc dĩ trở thành quân sư cho chuyện tình mới của họ Vui không vui, buồn cũng chẳng buồn Có cái gì đó bàn bạc chạy qua cảm xúc <cười> Cảm giác hơi vô duyên đúng không? Lúc đó ta biết người cũ đã cũ thật sự rồi có người yêu trong lòng em dậy nên những nỗi xuyến sao không phải là trách móc sao anh quên em quá vội ai rồi cũng sẽ thôi không nhớ một người chỉ là thời gian nhanh hay chậm mà thôi em cũng chẳng vui mừng vì từ nay không phải thấy một anh ủ ê một anh bất cần một anh lượm thượm từ sau ngày chia tay em đã từng có những lúc nhìn anh già nua đi mà chẳng thể chạy đến đưa bàn tay chỉnh lại mái tóc rối bời kia bởi lẽ mình đã từng yêu nhau thôi mà. Từ nay có người chăm chút cho anh từng giấc ngủ, có người nhắc nhở anh từng buổi sáng, rồi có người ôm anh mỗi khi trời trở lạnh. vậy mà em cũng chẳng vui mừng. bởi lẽ em không hứa là sẽ nhớ anh, nhưng trong lòng em vẫn còn xuyến xao nhiều lắm, vẫn còn những mơ mộng và đôi lúc vẫn còn mong bàn tay anh lại nắm lấy tay em. bởi vậy. Em chẳng đủ cao thượng mà chúc anh hạnh phúc vào lúc này, người yêu cũ à. Người yêu cũ có người yêu mới, là em thôi phô tư nhắc về anh như một người quan trọng trong cuộc đời, là em thôi len lén đánh ánh gìn về phía anh mỗi lần đi chơi cùng cả nhóm, là em lặng lẽ đưa tay trê chuột, click vào từng ảnh, chọn nút xóa, giữ làm gì khi mình đã mãi lạc mất nhau, là vào Facebook của em, gỡ bỏ tên anh trong những bài viết em từng đánh dấu. Rồi qua Facebook của anh, xóa bỏ từng dòng status yêu thương em đã từng viết. Xóa chứ để làm chi nữa. Ngày trước em cố chấp giữ nó lại, gọi nó là kỷ niệm. Nhưng mà giờ, chắc người yêu mới của người yêu cũ, dẫu có vô tình hay hữu ý đọc những dòng ấy, cũng sẽ không thích đâu. Người yêu cũ có người yêu mới là em đưa tay với lấy điện thoại, đổi tên anh trong danh bà. Xóa dài bài hát hay nghe cùng anh trong chiếc MP3 anh tặng là đóng thùng những món quà anh đã tặng, đóng luôn cả những điều em ấp ủ cho anh để lòng em thôi chênh vênh về anh nữa. Là mỗi đêm Em thôi không nghĩ về anh nữa, trả anh về dạng nguyên trong giấc mơ của người ấy, là gửi lại những thứ thuộc về anh mà em từng lưu giữ, là trả tất cả mọi thứ về đúng vị trí của nó, những gì của anh em không giữ nữa, những gì của em từng có anh trong ấy, em mang thức đi, những gì là của anh và em mình chia thành hai nữa dứt khoát nhau ra để anh thôi không dây dứt chị em nữa để em thôi không cố kéo anh về bên em nữa Và để anh yêu người ấy trọn vẹn hơn ngày xưa anh đã từng yêu em. Người yêu cũ có người yêu mới là đến lúc khi ức được xóa đi là mọi thứ trở hành chỉ vãng, Nhưng yêu lại người yêu cũ Giống như đọc lại một cuốn sách mà ta đã từng bỏ đi Sách không thể hay được nữa nên ta mới bỏ đi Những câu chuyện biết trước Một kết quả biết trước thì sẽ không còn thi vị nữa Mà ta là người cũ của nhau Người yêu cũ có người yêu mới Em nhận ra người yêu cũ mãi là người yêu cũ của em thôi Và cũng đã đến lúc em có người yêu mới Có một người mới bước qua Có một dòng nước mắt rơi Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến anh thôi cười Có một người đứng sát em Đó là một người rất duyên Phút ngập ngừng anh cố bước đi thật nhanh Tình yêu đó mấy trong anh là câu ca muôn sắc màu, ngày mình yêu bằng niềm tin em với ơi hôm nay đã Và vừa rồi cũng là những chia sẻ của bạn thính giả Hồng Hiệu đã gửi về cho chương trình chúng tôi. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa đến với ca khúc Người lạ quen thuộc do... Ca sĩ Hamlet Trương trình bày trong chương trình audio dàn quá giải trí kỳ 292 với chủ đề Người yêu cũ có người yêu mới của tuần này. Đây cũng là ca khúc tạm biệt của chương trình ngày hôm nay. Ừ rồi thì ai cũng sẽ đến lúc yêu thương một người mới đúng không quý vị? Người yêu cũ thì phần ở đó chỉ một góc nhỏ trong lòng của ta. Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì người yêu cũ cũng đã là người cũ rồi. Chúng ta đã chẳng còn là một nửa của nhau, chẳng còn là cả cuộc sống của nhau. Trái đất tròn để rồi những người có duyên sẽ lại trùng phùng. Đến lúc đó thì hãy cứ thử mở lòng ra một chút Để chào nhau bằng một nụ cười Một lời hỏi thăm như là những người bạn cũ vậy Chào quý vị thính giả thân mến ơi Các chủ đề tiếp theo của chương trình rất mong nhận được bài dở của quý vị Đó là quê mình đẹp lắm Từ trái tim số 6 Yêu em từ thuở còn so Lời tỏ tình mùa hè Học yêu từ mẹ Và các địa chỉ quen thuộc của chương trình Vẫn là email Radio online trẻ.com.vn hoặc Facebook của chương trình tại địa chỉ facebook.com suyệt văn hóa giải trí Chương trình Orifor giải trí kỳ 292 chủ đề Người yêu cũ có người yêu mới do báo tuổi trẻ sản xuất Phòng tuổi trẻ mobile thực hiện Chủ trách nhiệm sản xuất hàng Phước Long biên tập Hoài Nam kịch bản Thu thắm kỹ thuật San tài Xin được cho tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau với chủ đề Quê mình đẹp lắm Có một người mới bước qua Có một người thấy xó nắm tay không rời, thế thì đành cứ thế thôi, giấc mộng đành thức giấc thôi, nỗi buồn này chẳng biết đến khi nào nguôi. Tình yêu đó mãi trong anh là cơ xem như không biết nhau tạm biệt em một o xa lạ sẽ mai știu tình yêu đó mãi trong anh là câu ca biết em một người xa lạấ quen thu biết em một người quen thuộc xa